Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vết thương Tay còn lại xé vội cái vạn áo Cột chặt vết thương Chỉ trước mắt máu thấm đẫm cà mảnh bả Cả tên nhìn xung quanh một lượt Cô quay vội sang tên gia đình bên cạnh nói Với ra vườn Thấy bụi chuối tiêu kia không Mau lấy cho ta một nắm nón nhanh lên Người kia thấy vậy chạy thục mạng Làm y lại cô ấy dạy Rất nhanh sau đó hắn đã đem cả nắm nõn chuối tiêu vào Khả tình đưa tay nhận lấy Cho từng nắm nhỏ vào miệng nhai kỹ Khi đã nát Cô thả vội miếng vải Hồi nãy đặt miếng vừa nhai lên vết thương Kỳ lạ thay nón chuối này hiệu nghiệm như thần Chỉ trong nháy mắt máu đã ngừng chảy hạ tình xé tiếp mảnh vải khác cột chặt lại vết thương Cô ai ạ nhìn sang ấu khả Con bé Con có thể đưa cô gái này rời khỏi đây được không? Và cả mau trong gạt vặt đi. Không được. Nó là người hậu ở đây. Sao mà nói đi là đi được luôn. Với lại, nó làm ở đây lâu rồi đã quen việc. Giờ nó đi ai thấy chỗ được. Cả tình khi thấy con hiền thả chết cũng không chịu ở trong phủ. Thì đã là mà đoán ra mọi chuyện. Chắc chắn con bé đây đã bị đối xử vô cùng tàn nhấn. Lần này cố quyết mang theo nó bằng được. Cô vội khẩn thiết nhìn sang ông thể tướng vàn này Hồi nãy ông có nói sẽ đáp ứng mọi điều kiện của con Ông có lẽ chưa quên Con mạng phép Xin ông ban cho con cô bé này Nó rất thích con Ông kháng rời vào thầy Nhưng nếu không đồng ý Thì còn mặt mũi nào được Hơn nữa hồi nãy trước mặt bao nhiêu người Chính vì ông đã thông báo Sẽ đáp ứng mọi điều kiện Ông ấy nhắm mắt xuôi tay Đi đi Con hiền khỏi phải nói Mừng tới rơi nước mắt Nó cảm tạ ông dối giết, đứng bật dậy nắm chặt cánh tay khả tình. Đôi ân chi? Mẹ quản nhà hận tới thấu xương muốn một đau giết chết hai con người trước mặt, nhưng không thể. Khải Cường kéo vội của gái kia nói khe. Vẻ thôi, buồn rồi. Mọi người trong phủ có lẽ đang nóng lòng đợi tin của chúng ta đấy. Cả ba người họ cùng cúi chào đám người nhà viên tệ tướng một lượt, rồi quay ra phía cổng. Ngoài đó, một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn tự hồi nào Ba người họ mau chóng lên xe quay về Khi đám người này vừa đi khỏi Bà lên giọng ấm ức không cam tâm Cha, sao cha đã để chúng nó đi dễ dàng thế Con Khải Tình nó chính là mối đe dọa lớn nhất Tới cháu của cha Ngày nào nó còn ở phủ đó Thì ăn nhã của chúng ta sẽ không được sống yên ổn Cha coi, nó còn dám tặng tiện với thằng Khải Cường Ai đợi một lúc qua lại với cả hai người đàn ông bao giờ? Hôm mà con sai người tới bắt nó về đây, bọn lính còn nói thấy nó với Khải Cường cùng qua đêm ở bên ngoài nữa. Con đàn bà năng loài, mất nết đó, thì sao không xử nó luôn đi rồi? Ông càng bực tư gạt lên. Hòa ra mày sai người bắn nó tới đây. Thảo nào tao còn đang thắc mắc. Mãi vẫn không sao hiểu nổi đám người đó đang yên, đang lành. Vào phủ này làm gì Bây giờ thì hay rồi Mày gây ra đủ chuyện rắc rối Nếu không phải nó vẽ ra tấm bàn đồ kia Thì mày cũng bay đầu rồi con Về phòng mà ăn đăn sắm hối đúng 7 ngày Cấm bước ra đầy nạn loạn Bà liền ngô ngoài tức giận bỏ đi Chân rậm thỉnh thịt xuống đất Coi bộ không càng tâm Bà cả thì vẫn chưa hoàn hồn Bà thắc mắc khẽ hỏi Ông Cô cái này thực sự không bình thường Chắc chắn cô ta đã luyện thành tà đã Ông Khang mắt vẫn vô hồn Ông gọi ngay hai tên gia đình thân cận Phải theo đám người Trả cho rõ gốc gác Của người con gái tên Khả tỉnh kia Tuyệt đối không được bỏ sót Bất cứ thông tin gì liên quan tới cô ta Trong một hang đồng Sát bãi nghề điện Chỗ này heo hút vô cùng Chẳng có bóng dáng người qua lại Một cô gái vô cùng xinh đẹp Với mấy tác bỏng bảnh, khẽ mỉm cười. Lần này, đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Người bên kia bóng sen vào. Nhưng mạng quà đàn bà kia vẫn giữ được. Ngày nào nó chưa chết, tôi không cam tâm. Cô gái bật cười thành tiếng. Từ từ, phải chơi kiểu mèo vần chuột nó mới thú vị. Ta muốn nó chết mà vẫn không hiểu vì sao lại chết. Ta phải đợi tới ngày nó bị tất cả những người yêu thức nó quay lưng phản bội nó sẽ chết trong tay của thằng gốn kia nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần nhắm bật nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện